mắt mèo. Tập 16. Vào lúc hoàng hôn Trong tòa soạn họa báo hoa trên biển Chỉ có Đồng Niên và La Tư Những người khác đều đã về hết từ lâu rồi Chỉ có hai người bọn họ Vẫn đang sắp xếp lại những bức ảnh mới rửa ra Mấy hôm nay chuẩn bị biên tập La Tư nhìn cơn mưa ngâu bên ngoài cửa sổ Nhẹ nhàng nói Đồng Niên cậu mau về nhà đi Chắc Vũ Nhi đang đợi cậu Để mình làm nốt cho Thế thì đến nhà mình ăn tối đi Chỉ cách đây 10 phút đi bộ Đồng niên gập đầu Nhìn La Tư lướt qua Anh ngồi trước bàn việc của mình Sắp xếp lại những bức ảnh ghi tên Thường Hải chợt nghĩ ra điều gì từ Tốn nói La Tư Mình cứ luôn cảm thấy đã từng có người chết ở căn phòng này. Cậu nói gì cơ? cục kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn anh. Cậu sao thế? Sao mà căng thẳng thế? Chỉ là mình có cảm giác kỳ lạ thế thôi, đặc biệt là khi mình nhìn thấy cánh cửa sổ đó. Anh vừa tay ra chỉ về phía cửa sổ trước bàn làm việc của mình, bên ngoài cửa sổ là là mưa dăng dăng. Là Từ Thở dài, gật đầu nói: đúng vậy, cậu đoán đúng lắm, anh ấy đã nhảy từ cửa sổ đó. Đó là một năm trước, anh ấy tên là thành thiên vũ ở căn phòng này, đâm vô cửa sổ lao ra ngoài." Hơn nữa, lúc còn sống Anh ấy đã dùng cái bàn mà cậu đang ngồi đấy Đồng niên, im lặng một lúc Sau đó đứng dậy, chậm rãi nói Anh ấy cũng là phóng viên ảnh à Đúng vậy, anh ấy rất yêu thích quay phim chụp ảnh Tại sao nấy lại tự tử Sắc mặt La Tư trở nên trắng bệt Cô hoảng hốt trả lời Mình... mình không biết Đồng niên im lặng Anh cúi đầu nhanh chóng Hoàn thành công việc gian dở Sau đó nói Chúng ta đi thôi Họ bước ra khỏi bang biên tập Vào hành lang La từ chợt hỏi Cậu có quen anh cảnh sát tên Diệp Tiếu không? Có quen anh ấy là bạn trai của chị gái Vũ Nhi lúc còn sống. Về sau, chị gái Vũ Nhi mất, đã mất liên lạc với anh ấy. Bây giờ anh ấy vì liên quan đến vụ án đã tìm đến ngôi nhà đen điều tra. Anh ấy điều tra được gì rồi? Là từ thoáng căng thẳng. Đúng lúc đó, cửa cầu thang máy bật mở họ bước vào trong thang máy nhanh chóng lao xuống nhưng con người lại có cảm giác nổi bồng bềnh đồng niên từ tốn nói mình không biết diệp tiêu đã phát hiện ra điều gì nhưng hình như anh ấy rất có hứng thú với ngôi nhà đen sào cơ cậu cũng quen anh ấy à một năm trước khi thành thiên vũ chết anh ấy đến hỏi mình cách đây khoảng một tuần Anh ấy lại đến lần nữa Còn đặc biệt nhắc đến cậu Cậu nên nói cho anh ấy biết những điều cậu biết Sắc mặt La Tư càng trở nên xấu hơn Cô nói giọng rung rẩy Đồng nhiên cậu đang nghi ngờ mình giấu giếm chuyện gì sao Không, mình không có ý như vậy Thang máy đã xuống đến tầng trệt Họ bước ra khỏi thang máy Cùng lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà Dương ô lao vào giữa cơn mưa Chỉ loáng sau La Tư và đồng niên về đến nhà cô Đến trước cửa Đồng niên để ý thấy trên căn hộ của cô Cũng lắp một con mắt mèo Căn hộ không rộng lắm Nhưng rất sạch sẽ Trên tường treo rất nhiều ảnh Trong ảnh là Tư đang cười tít mắt Còn La Tư lúc này thật là ủ rũ mặt mày. Một mình cậu sống ở đây à? Đương nhiên. Nói xong, cô chạy vào bếp, bắt đầu nấu cơm. Nửa tiếng sau, một bữa tối thịnh soạn đã được bày ra bàn ăn. Đồng Niên gần như không hề làm khách, cầm đũa lên ăn ngay. La Tư nhìn bộ dạng của Đồng Niên mới nở một nụ cười. Đồng niên, trước đây cậu không giống thế này. Sao cậu cứ nói như vậy mãi? Lẽ nào trong mắt cậu mình mãi là trẻ con sao? Cậu cần phải biết những ký ức hồi nhỏ của con người thường có thể ảnh hưởng tới cả đời. Đồng niên nhận ra ý tứ trong lời của cô nói. Anh nói khẽ. Ký ức của cậu là gì? Ký ức của mình không quan trọng. Quan trọng là ký ức của cậu đó Của mình Đồng niên chỉ tay vào đầu mình Sầu đó lẩm bẩm Ký ức của mình Không Mình không có ký ức Không có Có phải ký ức của cậu quá đáng sợ không? Đồng niên cúi đầu Nói đầy đau khổ Đừng có kích thích mình xin cậu đấy La Tư lạnh lùng nhìn anh nói khẽ, Cậu bé mít ướt, Màu ăn cơm đi. Đồng niên không còn tâm trạng để ăn ngấu nghiến nữa, Anh chẳng ăn được mấy nữa. Sau khi La Tư ăn xong, Liền thu dọn bàn ăn, Cô tự tốn nói, Vào phòng ngồi một lát đã. Đồng niên bước vào phòng, Bức tường trong phòng được quét màu hồng nhạt. Thêm cả chiếc giường khiến ta có cảm giác ấm cúng. Anh vừa ngồi xuống đã định đứng dậy, nhưng là tự kéo tay anh lại. Cô nhẹ nhàng nói, Bên ngoài vẫn còn đang mưa. Mình mang ô mà. Hãy ngồi với mình thêm một chút nữa được không? Cô dịu dàng nói, Thứ âm thanh dường như có thể làm tan chảy mọi thứ. Cuối cùng đồng niên cũng ngồi xuống Anh nhìn vào mắt La Tư nói Chắc cậu đang có tâm sự hả? Đúng vậy Mình đã nói với cậu Sảnh sảnh Phóng viên ảnh trước cậu Cũng là người bằng thân của mình Cô ấy đã từng bị người khác mua sát Chính mình đã phát hiện ra thi thể của sảnh sảnh Cô ấy chết vô cùng đáng sợ Cô ấy đã bị bóp cổ cho đến chết Vừa nói, cô vừa sợ lên cổ mình Bóp cổ chết Đồng niên chật dơ tay ra giữa khoảng không Là một động tác bóp cổ Là từ cực đầu Mình rất sợ Mình sợ tên hung thủ đó sẽ tìm đến đây Dạo này, mình hay gặp ác mộng Mình thường mơ thấy có một người đứng bên giường mình Giờ đưa tay lạnh giá, ra bóp lấy Cổ mình khiến mình dần dần ngạc thở cho đến chết Cậu rất lo sợ Đúng vậy, mình rất lo sợ Vô cùng lo sợ Cứ mỗi khi bên ngoài có tiếng gõ cửa Mình đều hồn bay phách lạc Cho nên mình đã lắp mắt mèo lên cửa Mình không mở cửa cho bất cứ người làm mặt nào Đột nhiên, cô nắm lấy tay đồng niên Đồng niên cảm thấy tay cô rất lạnh Hơn nữa còn đang rung rẩy. Anh biết cô đang lo sợ Cô cần bàn tay ấm áp của một người đàn ông Thế nên anh cũng nắm chặt tay cô Anh nhẹ nhàng nói Cậu sẽ không sao đâu Đến lúc này La từ mới bình tĩnh đôi chút nói Đồng niên Ngoài ra Mình còn thường mơ thấy một người Ai? Mẹ cậu Đồng nhiên há to miệng Cậu nói mơ thấy ai chứ? Là từ cuối đầu nói Mình không nói dối cậu đâu Mình thực sự mơ thấy mẹ cậu Mình mơ thấy bà thơm mình Bà là một người phụ nữ rất đẹp Bà đã từng là thần tượng của mình Thật đấy! Nhưng bà đã mất tích mười mấy năm rồi. Mình cảm giác bà vẫn ở trong ngôi nhà đen. Đồng niên thoáng rung lên. Sao lại nói vậy? Hôm đó trời mưa và có sấm sét, mình vào ngôi nhà đen cùng trò chuyện với Vũ Nhi một lúc. Mình cứ cảm thấy vẫn có hình bóng mẹ cậu trong ngôi nhà đen. Khi mình lên tầng hai, Nhà cậu dường như có một bóng đen Của một người phụ nữ lay động Đừng nói nữa Đồng niên cắt ngang lời cô Hai người cùng yên lặng Chỉ có mưa ngoài cửa vẫn đang rơi Cuối cùng đồng niên đứng dậy Bàn tay La Tư vẫn kéo chặt tay anh Anh ta quay đầu lại Nhìn vào mắt La Tư nói La Tư Đã đến lúc mình phải đi La Tư thoáng thở dài Cuối cùng cũng thả tay ra nhẹ nhàng nói Đồng niên Cậu nhất định phải đối xử tốt với Vũ Nhi Đương nhiên là mình sẽ làm như vậy Nói xong Đồng niên rời khỏi đó Sau khi bước ra khỏi phòng Anh quay đầu lại Nhìn con mắt mèo trên cửa nhà La Tư Sau đó, theo thói quen, anh ghé mắt vào mắt mèo. Ngoài chút ánh sáng, anh chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Anh lắc đầu, tự cười nhạo sự ngu dốt của mình, bước nhanh ra ngoài. Mưa tiếp tục rơi. Dịp tiêu lái xe đến ngôi nhà, thờ nhỏ trên đường Cao Lan. Anh nhìn thấy Vũ Nhi đang đứng đợi anh trước cổng. Vũ Nhi cầm ô, dáng vẻ đứng trong mưa trông rất quyến rũ. Không đợi Diệp Tiêu xuống xe, cô đã vội chạy bước ngắn đến, tự mình mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Diệp Tiêu chăm chú nhìn Vũ Nhi rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại phải ra ngoài hôm trời mưa gió thế này? Bởi vì hôm nay đồng niên ở nhà có vài lời em không tiện nói." Trên tóc Vũ Nhi có dính vài hạt mưa. Những hạt mưa này lông lanh trong suốt khiến Diệp Tiêu chú ý. Nhưng tại sao lại chọn chỗ này để gặp mặt? Diệp Tiêu chỉ xa nhà thờ nhỏ bên ngoài cửa xe. Bởi vì em thấy nhà thờ này đẹp, đáng tiếc bên trong lại chỉ là tiệm ăn. Vũ Nhi nói vẻ đầy liếng tiếc. Thực ra, Là vì cô nhớ lần đầu tiên Cô và đồng niên gặp nhau Cũng chính tại nhà thờ này Nhà thờ này Được người Nga lưu vong Tại Thượng Hải xây dựng Vào những năm ba mươi Nhưng hiện nay Ở Thượng Hải Dường như không còn tính độ cơ đốc chính thống nữa Vũ Nhi Vừa rồi lái xe đến đây Dọc đường anh nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà cổ Từ những năm hai mươi 30. Những ngôi nhà đó tạo cho anh cảm giác rất dễ chịu, nhưng chỉ có ngôi nhà đen đem lại cho ta cảm giác âm u. Vũ Nhi, lần trước em gọi di động cho anh, là có chuyện gì vậy? Chỉ là em cảm thấy sợ hãi, hôm đó sao anh lại ở sùng minh? Diệp Tiêu quay đầu, nhìn cửa xe phía bên kia, nói Có chút việc riêng thôi. Em nói đi, trong ngôi nhà đen lại xảy ra việc gì vậy? Đồng niên đã chuyển lên ở tầng 3 rồi, buổi tối em không dám ngủ một mình, đành phải lên tầng 3 ngủ, em thực sự rất sợ hãi, em luôn cảm thấy có ai đó ẩn nấp trong ngôi nhà đen. Em có tận mắt nhìn thấy không? Vũ Nhi lắc đầu nói, "Không, em không nhìn thấy rõ." Nếu đã thế, em cũng đừng suy nghĩ lung tung Em còn phát hiện ra Trong một căn phòng trên tầng 3 Có rất nhiều tranh sơn dầu Nội dung những bức tranh đó làm cho em sợ Trong tranh có một người phụ nữ Nhưng phần mặt đều bị mực xóa nhòa hết Dịp tiêu, anh có thể giúp em dựa tra về hồ sơ của bố mẹ đồng niên không? Vì sao? Vì sao? Mẹ đồng niên mất tích hơn 10 năm trước Nhưng đồng niên luôn cho rằng mẹ anh vẫn chưa hề đi khỏi Vẫn ở lại ngôi nhà đen Em muốn làm rõ chuyện này Được, đợi anh bận hết vụ án gần đây Anh nhất định sẽ điều tra giúp em Diệp tiêu nhìn vào mắt Vũ Nhi buộc miệng nói Vũ Nhi mắt em thật giống mắt chị em Chị... Có phải anh nhìn thấy em là lại nghĩ đến chị? Có phải anh rất nhớ chị của em? Diệp tiêu bỗng cảm thấy trong đôi mắt có một mê lực kỳ lạ. Loại mê lực này vượt xa tuyết nhi. Hơi thở của anh bỗng trở nên gấp gáp. Không dám nhìn cô nữa, nhìn thẳng phía trước nói Vũ Nhi, có một việc anh muốn nói với em Dạo này xảy ra mấy vụ ám sát Tất cả nạn nhân đều là những cô gái trẻ độc thân Họ đều bị bóp cổ chết Có thể khẳng định một điều Là mấy vụ án này đều cùng một kẻ gây nên Đã bắt được hắn chưa? Vũ Nhi giật nảy mình Dịp tiêu thở dài Hơi ngượng ngùng nói Tạm thời vẫn chưa Nhưng em hãy tin rằng sớm muộn gì anh cũng bắt kẻ đó phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Còn về động cơ gây án của hùng thủ, đến giờ vẫn chưa điều tra ra. Có lẽ hùng thủ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu để gây án. Trước khi phá được vụ án này, anh mong em cũng nên cẩn thận một chút. Sau khi tàn ca, cố gắng về nhà sớm. Nếu không được thì hãy gọi đồng niên đến đón em. Buổi tối cũng không được mở cửa cho người lạ Đặc biệt là lúc ở nhà một mình Vũ Nhi dơ tay sợ cổ mình nói Đáng sợ như vậy sao? Anh không đùa đâu đã có bốn mạng người rồi Bốn cô gái vô tội Anh nghĩ tên hung thủ máu lạnh Hiện giờ vẫn không ngừng tìm kiếm đối tượng gây án Em nhất định phải cẩn thận Anh đã hứa với chị em sẽ bảo vệ em. Đây là trách nhiệm của anh. sắc mặt diệp tiêu vô cùng nghiêm túc. Em sẽ cẩn thận. Dịp tiêu gật đầu khởi động xe. Được rồi, bây giờ anh đưa em về nhà. Sau này khi ra ngoài một mình, cần phải chú ý nhé Xe đi một lát trên con phố nhỏ, rồi nhanh chóng lướt trên cầu vượt cần gạt nước mưa liên tục gạt lên, gạt xuống trên cửa kính. Vũ Nhi nhìn những tòa cao ốc bên ngoài cửa xe, cảm giác như thể mình đang ở giữa khe núi, có cơn hồng thủy đang trào dân. Khoảng 20 phút sau, họ đến trước ngôi nhà đen, dịp tiêu dừng xe, lấy từ trong túi ra một cuốn sách, đặt vào trong tay Vũ Nhi, trả lại cho các em. Tên cuốn sách này là Mắt Mèo Đây là cuốn sách anh lấy ở trên bàn trong thư phòng phải không? Vũ Nhi vuốt bìa ngoài giá lạnh của cuốn sách Đúng vậy, anh đã đọc hết cuốn sách rồi Bây giờ trả nó về với chủ. Được rồi, em mau vào nhà đi Anh không vào đâu Tạm biệt Vũ Nhi nhét cuốn sách vào trong túi của mình Sau đó xuống xe Bước vào trong ngôi nhà đen Dịp tiêu không đi ngay Mà dừng xe vào trong ngõ nhỏ Phía bên kia đường Sau đó tiếp tục Đi về hướng ngôi nhà Đằng sau ngôi nhà đen Vũ Nhi vừa bước vào phòng khách Đã nhìn thấy Sắc mặt nặng trịch của đồng niên Em đi gặp dịch tiêu phải không? Vũ Nhi lặng yên dây lát Sau đó gật đầu Anh biết em đi ra ngoài Thì nhất định là tìm anh ta Đồng niên ngồi trên ghế sofa ngẩn mặt nhìn trần nhà Không được sao Vũ Nhi không vui Nhưng trước khi cô ra khỏi cửa Cô đã đoán biết được thái độ của đồng niên Đương nhiên là được Em có quyền và lý do của mình Dường như anh rất buồn ngủ Thở một hơi dài thường thường Vũ Nhi ngồi xuống cạnh anh Ghé sát bên tay anh hỏi Đồng niên Các bức tranh ở tầng ba là do ai vẽ? Các bức tranh ở tầng ba Đồng niên nhớ mày nói Vừa khéo Khi nãy anh cũng mới xem Đó là tranh mẹ anh để lại Anh đã từng nói với em Bà là giảng viên của học viên mỹ thuật Em thấy tranh của bà Đứng từ góc độ nghệ thuật rất đẹp Nhưng lại tạo cho người xem một cảm giác sợ hãi Tất cả mọi sợ hãi đều là duy mỹ Ai nói vậy chứ? Anh nói đấy Đồng Niên lấy tay chỉ vào mình Vũ Nhi không muốn tranh luận thêm vấn đề này Cô nói với Đồng Niên Đồng niên, hôm nay Diệp Tiêu nói với em, dạo này xảy ra mấy vụ ám sát liên hoàng, nạn nhân đều là những cô gái trẻ sống độc thân, họ đều bị bóp cổ chết. Nói xong, cô thoáng phát một cử chỉ trên cổ mình. Thân sắc động niên, lập tức trở nên nặng nề, anh nhìn vào cổ Vũ Nhi, rồi quay đầu, chậm rãi nói. Em còn nhớ người phóng viên trước đây của họa báo Hoa Thượng Hải mà anh đã từng nói với em không? Em còn nhớ anh nói cô ấy đã bị mua sát. Thực ra cô ấy chính là một trong những nạn nhân của vụ ám sát liên hoàn mà em vừa nhắc tới. Vũ Nhi mặt biến sắc, cô không ngờ vụ ám sát lại gần họ như vậy. Cô chậm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi, sao anh biết? là tự nói cho anh biết. Vậy anh vẫn muốn tiếp tục làm công việc này sao? Vũ Nhi thoáng cảm thấy bất an. Vũ Nhi chẳng phải em vẫn luôn khuyến khích anh sao? Nhưng nhưng bây giờ xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Chợt đồng niên ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói bên tai cô. Vũ Nhi. Chỉ cần có anh ở bên em Em sẽ không sao cả Vũ Nhi nhìn chầm chầm vào mắt anh Cảm thấy trong đôi mắt anh Có một loại mê lực đặc biệt Khiến cô trở nên thư thái Cô mỉm cười Gật đầu Ô, cậu đến đấy à? Mễ Nhược Lan mỉm cười nói với đồng niên, tóc cô che lấp hất phân nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đồng niên, khiến anh cảm thấy hơi lúng túng. Cô tiếp tục nói: Thật ra tôi đã đoán được cậu sẽ đến đây. Vũ Nhi của cậu đâu? Cô ấy không đi cùng cậu sao? Cô ấy không biết tôi đến đây Mẹ Nhật Lan lát đầu nói Cậu không nên giấu cô ấy Anh mắt đồng niên dừng lại bên ngoài cửa sổ phía sau cô Các bông hoa bên ngoài vườn hoa đã tàn hết Anh nói đầy luyến tuyết Tiết xuân dài, dài sợ hoa sớm, hoa sớm nở huống hồ lạc, lạc hồng, hồng vô số. số Anh cũng thích tân từ à Tôi chỉ nhớ, hồi tôi còn nhỏ, bố tôi thường đọc bài từ này. Hãy nói về bố cậu đi. Đồng niên lắc đầu. Đó là việc xa xưa rồi, ấn tượng của tôi về ông chỉ có thế mà thôi. Năm tôi 10 tuổi, ông đã mất do một sự cố. Thế còn mẹ cậu? Trước khi bố tôi qua đời không lâu... Bà mất tích, không hề thấy xuất hiện nữa. Trong bà ấy thế nào? Mẹ tôi là một phụ nữ đẹp nhất trên đời. Mẹ Nhược Lan mỉm cười. Thế thì cậu rất hạnh phúc. Không, tôi không hạnh phúc, chính vì thế mà tôi đã mất mẹ. Đồng nhiên, xinh đẹp không có tội. Mễ Nhật Lan chậm rãi nói Dường như đang chỉnh lại cách nói của anh Ánh mắt của đồng niên bỗng trở nên lạnh lùng đến lạ thường trả lời Trong con mắt của một số người xinh đẹp là cái tội bẩm sinh Mễ Nhật Lan lấy tay xoa cầm mình, nghĩ một lát, nói Được rồi, giờ hãy nói về giấc mơ của cậu đi Một giờ đồng hồ sau, đồng niên đứng dậy, tự mở cửa, rồi anh chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt mế nhược lan nói, Bức tranh ở cuối hành lang là do ai vẽ? Cậu muốn nói bức tranh mắt mèo hút hồn người à? Đồng niên gật đầu. Đó là bức tranh do hứa văn minh vẽ. Cảm ơn. Đồng niên đi thẳng, không quay đầu lại. Mễ Nhật Lan thở dài, lập tức cầm bút viết một hàng chữ vào cuốn sổ. Cậu ấy có một ký ức tuổi thơ khủng khiếp và bóng đen tâm lý. Đột nhiên, một cánh cửa nhỏ trong văn phòng này chợt bật mở. Người từ bước ra, đó chính là hứa văn minh. Em không thích anh nghe lén cuộc nói chuyện của em với người khác. Sắc mặt hứa văn minh trầm xuống, anh nói, Đối với em, anh ta chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Không, ở đây không có ai là bệnh nhân. Nếu có, chúng ta đều là bệnh nhân. Chúng ta không thể cứu vớt người khác được. Chúng ta chỉ có thể cứu vớt được chính mình thôi. Mễ Nhược Lan lạnh lùng, nói Nhưng hình như em rất có hứng thú đối với anh ta. Đúng thế, em có hứng thú đối với giấc mơ của anh ấy. Thế còn anh? Anh hứng thú với cái gì của anh ấy? Hứa văn minh không trả lời. Anh ngồi xuống đối diện với Mễ Nhược Lan. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vườn hoa bên ngoài còn rất ít hoa. Chỉ còn lại một màu xanh mướt. Mễ Nhược Lan tiếp tục nói, Có phải gần đây anh gặp chuyện gì rắc rối lắm phải không? Đúng vậy, vô cùng rắc rối. Anh có thể giải quyết được không? Giọng cô dịu dàng hẳn, Xem ra cô vẫn còn quan tâm đến hứa văn minh. Hứa văn minh tuyệt vọng nói, Không, anh vĩnh viễn không thể giải quyết được. Vậy em có thể giúp gì được anh không? Em vừa nói, chẳng ai có thể cứu vớt được người khác. Chúng ta chỉ có thể cứu vớt được chính mình thôi. Nói xong, hứa văn mình đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Diệp tiêu vẫn canh giữ trong ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen. Nhưng đồng niên và Vũ Nhi đã ra khỏi nhà. Anh ngồi xuống đất nghỉ một lát. Sáng sớm hôm nay, Diệp tiêu vẫn còn ở trong sở mở một cuộc họp. Cả sở nghiên cứu tỉ mỉ phát hiện mới trong vụ ám sát bóp cổ thứ tư. Hung thủ để lại chữ viết trên trần nhà. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được họ chưa bao giờ gặp phải một tình huống như vậy. Hung thủ sau khi gây án lại dùng chính máu của nạn nhân để viết một hàng chữ giống như để thách đố cảnh sát. Diệp Tiêu lại đọc nhẫm hàng chữ này một lượt. Anh cảm thấy đây rất có thể là một lời ám thiện. Hung thủ thật sự đang chơi trò trốn tìm với cảnh sát. Cái gọi là trẻ đôi miếng gỗ và chuyển dời phiến đá không phải là nguyên liệu gỗ và đá giống như các đồng sự trong sở đang bàn tán. Thật không ngờ họ nói cần đến cửa hàng nguyên liệu xây dựng để truy tìm manh mối của hung thủ. Thực ra, gỗ và đá Chính là loại ám thị của biểu tượng Biểu tượng này ở ngay cạnh chúng ta Chỉ có điều chúng ta chưa chú ý đến Chỉ cần lột trần được tầng biểu tượng này Là có thể phát hiện ra được bí mật thật sự Dịch tiêu nghĩ Có lẽ manh mối ở ngay bên cạnh mình Cứ mãi nghĩ anh lại đứng dậy Phóng tầm mắt về phía đối diện ngôi nhà đèn bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ phía sau mình anh lập tức quay người ghé sát tay vào cửa phòng quả nhiên có tiếng bước chân của một người đang đi qua hành lang để tiến vào đây diệp tiêu hít một hơi thật sâu yên lặng nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài cuối cùng tiếng bước chân đó Cũng đến trước cánh cửa phòng anh Anh cảm thấy Một bàn tay đang kéo cửa Diệp tiêu nhanh nhẹn Tránh sang một bên Cửa bật mở Dường như người bên ngoài cũng phát hiện ra Diệp tiêu đang ở trong phòng Lập tức lao về phía bên kia Hành lang. Diệp tiêu đuổi theo Anh giật nấy mình Chỉ thấy một cái bóng trắng Giống như âm hồn Lao nhanh ra khỏi hành lang, ầm uồn Đứng lại! Diệp tiêu vội bám sát theo. Nhưng động tác của bóng người màu trắng đó nhanh đến kỳ lạ. Diệp tiêu vốn không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ nhạt đó đang lay động. Diệp tiêu đuổi theo, đến cầu thang, từ tầng ba xuống tầng hai, rồi xuống tầng trệt, thì đã không còn nhìn thấy bóng người nào nữa. Giống như một đám mây mù, tan biến giữa không trung tầng trệt vô cùng lộn xộn, vô số những tấm gỗ, đồ gia dụng cũ đã che khuất ánh sáng, cũng che khuất luôn tầm nhìn của con người. Anh dường như nghe thấy thứ âm thanh kỳ quái nào đó, nhưng kết cấu căn nhà quá phức tạp khiến anh không thể nào phát hiện ra phương hướng phát ra âm thanh. Diệp Tiêu bất giác nhận ra nếu lúc này Có người bắn sau lưng Thì anh có thể ngồi im chờ chết Hơi thở anh lập tức trở nên gấp gáp Anh nhặt Một cây gậy ở dưới đất lên Chợt anh nghe thấy tiếng mở cửa Anh vội vàng chạy ra ngoài Khi anh mở cổng Nhìn thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang đứng đó Anh là ai? Dịp tiêu đẩy anh ta vào góc tường Người đó tỏ ra rất kinh ngạc Muốn kêu lên nhưng lại không thốt lên được Chỉ nói bằng giọng ngẹn ngẹn Tôi tên là hứa vặn mình Xin hãy thả tôi ra Tôi đưa anh tiền Diệp tiêu cảm thấy hơi kỳ lạ Sao anh ta lại nói những câu như vậy Lại thành ra mình chụp Cướp trấn lột tiền của anh ta Diệp tiêu lôi thẻ cảnh sát ra Trước mặt anh ta nói Tôi là cảnh sát tôi không phạm pháp hứa vang mình lúc này mới thở vào nhẹ nhõm trả lời vừa rồi sao anh lại lên lên tôi chưa lên tôi vừa đi đến cánh cổng này thật sao hứa vang mình nói một cách khốn khổ xin hãy tin tôi đương nhiên là thật rồi diệp tiêu thoáng băng quanh lẽ nào thật sự nhận lầm người vừa rồi người lên tầng là một người khác. Anh buồn hứa vằng mình ra và nói: hãy đưa tôi xem chứng minh thư của anh. Được. Hứa vằng mình lập tức rút chính minh thư của mình trong túi ra đưa cho diệp tiêu. Diệp tiêu nhìn một lát, đúng là chứng minh thư của hứa vằng mình, nhưng anh vẫn ghi lại tên và số chứng minh thư của hứa vằng mình vào trong cuốn sổ. Sau đó anh lạnh lùng nói Ngôi nhà này đóng cửa bỏ trống Bên trong không có ai Anh đến đây làm gì Hứa văn minh liền ngẫn người Ngơ ngát nhìn mấy ngôi nhà trước Sau phải trái Sau đó anh lao mồ hôi nói Tôi đến tìm người Anh tìm ai Khi hỏi câu này Diệp tiêu rất cảnh giác Tôi tìm một cô gái tên Vũ Nhi Diệp tiêu ngạc nhiên Gì cơ Anh tìm Vũ Nhi, anh và cô ấy có quan hệ gì? Hứa văn minh lấy danh thiếp ra đưa cho Diệp Tiêu. Tôi là giám đốc công ty của Vũ Nhi, có chút việc cần bàn bạc với cô ấy. Không tin, anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy. Anh tìm nhầm chỗ rồi, nhà Vũ Nhi là ngôi nhà phía trước. Diệp Tiêu chỉ vào ngôi nhà đen phía trước. Ồ, thật sự xin lỗi, lâu lắm rồi tôi không đến đây. Đã nhầm nhà rồi Nhưng hôm nay Vũ Nhi đi làm mà Thật vậy sao? Tôi không thấy cô ấy ở công ty Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở công ty rồi Thế thì tôi trở về công ty xem sao? Tôi có thể đi được chưa? Diệp Tiêu nhìn vào mắt anh ta Cuối cùng cũng gật đầu Cảm ơn Vậy tôi đi đây Hứa văn minh định quay người, dịp tiêu gọi giật lại. Hứa văn minh, tôi lấy dành nghĩa cảnh sát nói với anh. Mọi việc xảy ra hôm nay ở đây, anh không được nói với bất cứ ai. Hứa văn minh hiểu ý gật đầu. Đương nhiên tôi hiểu, tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh. Anh mau đi đi. Hứa văn minh quay người, bước nhanh khỏi đó. Diệp tiêu để ý thấy Khi anh tới đầu ngõ Còn cố ý nhìn bốn phía Diệp tiêu bỗng muốn gọi anh ta lại hỏi thêm vài câu Nhưng anh ta đã ngồi vào trong một chiếc taxi bên đường Và đi mất Diệp tiêu thì thầm với chính mình Người vừa rồi rốt cuộc có phải là anh ta không? Diệp tiêu lắc đầu Lại quay vào trong ngôi nhà Anh tìm kiếm rất lâu ở tầng trệt Nhưng vẫn không nhìn thấy dấu vết gì Thế nên anh đành quay trở lại Trong căn phòng tầng ba Khi anh mở cửa phòng tầng ba Anh lập tức ngẩn người kinh hải Ngồi bệt xuống trước bức tường hồi lâu Giống như một bức tượng Trên bức tường Khi nãy vẫn là màu trắng tinh Bây giờ Dịp tiêu Nhìn thấy một hàng chữ vết mực còn chưa khô Trẻ đôi miếng gỗ Ta tất sẽ xuất hiện Chuyển, Chuyển dời phiến đá, đá Người tất, tất sẽ tìm thấy ta Tập 16 đã hết Xin mời các bạn đón nghe Tập 17 Mắt mắt mèo